Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có thể đột nhiên tâm tư giận dữ Đá mình một cước bay ra khỏi công ty hay không Hắn nghe rồi thì khóe miệng bỗng chấp nhếch lên Ông chủ muốn tôi Nói cho cô biết rằng Nếu như cô muốn tắt quái Hãy thời dịp mấy ngày ở nước Mỹ Vì cảm ơn cô nguyện ý giúp đỡ chụp ảnh cưới Ai ta tuyệt đối sẽ tự động quên đoạn ký ức này đi đấy bị một đống người ba chân bốn cẳng trình trang lễ phục cô sâu trong lúc nửa mê nửa tình tiểu vi bị mọi người để lên một cái bàn một nhóm người vội vàng vây xung quanh cô thay vạt cưới dưới lễ phục xác nhận một lần cuối cùng đột nhiên giới tình huống không hề báo trước tấm màn lông lặc đà trước mắt bị kéo ra một cái rệt sau khi bức màn mở rộng hoàn toàn sang hai bên lang thiền tước với kiểu tóc rối loạn tướng mạo đẹp trai mệt mỏi đi tới trước mặt cô anh đã đến rồi sao? Tiêu Phu cười nhẹ trong ánh mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. Vừa vào vòng chụp ảnh thì Lang Thiên Tước liền bước đến mấy bước trước mặt cô, đau lòng dùng bàn tay cẩn thận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhưng cũng không cách nào nhìn ra được sự mệt mỏi trong đôi mắt cô. Cô có khỏe không? Trang điểm thật là thần kỳ hiệu quả, chỉ là so với khi cô trang điểm, hắn thích bộ dạng tươi mát thanh nhã bình thường của cô hơn. Ít nhất hắn nhìn một cái là có thể thấy được tình trạng sức khỏe, cũng không cần phản đắn cả nửa ngày nữa. Tiểu phụ trước nhưỡng cao hai hắng lông mày, ngay sau đó nháy mắt mấy cái, hai mắt phủ sương mù nhìn hắn, giống như là người vừa mới tỉnh mộng. Tôi bảo đảm anh tuyệt đối không tìm được quan thâm ở mắt tôi, kỹ xảo của sợ trang điểm nơi này tốt đến mức tôi không theo kịp đấy. Lặng thiên tước nghe vậy thì trận to đôi mắt cười. Tôi tưởng rằng cô sẽ rất cẩn trương chứ. Mẹ vừa nói cho cô biết đi về phía cửa sau, thì Lăng Thiên Thức liền lo lắng mà chạy ngay tới đây. Sáng sớm lúc cô bị người gọi xuống lầu thì hắn còn đang ngủ. Bà nội vượt lên trước hắn một bước, hoàn toàn không cho cháu nội có cơ hội nào mà trực tiếp đưa cô tới nơi này. Bà nội dù sao cũng hiểu rõ hắn, chỉ cần là chuyện hắn không muốn làm, ai cũng không thể miễn cưỡng hắn cho dù là tiểu phù lúc trước đã đồng ý cũng vậy bởi sáng tỉnh dậy trên ghế salon trong phòng phát hiện tiểu phù không có ở trong phòng hắn lập tức người ra có cái gì không đúng liền chỉnh trăng đi xuống lầu rất nhanh hắn từ trong miệng của mẹ tiếp nhận được tin tức này khẩn trương ước cô nhìn hắn khó hiểu tại sao cô lại phải như thế chứ tôi không ngờ cô sẽ thích thích ứng trong mọi hoàn cảnh như thế Hắn lười biếng, nhích môi ý cười sầu đậm lưu truyền trong con người. Chưa từng nghĩ tới sao? Cô những đôi lồng mày thanh tú, rồi cười tùm tim nhìn lại kiều ngạo mà hắt cầm lên. Anh thật là nên phải nhận biết tôi một lần nữa đấy. Hắn nghe thấy lời của cô thì bỗng dưng cười lên một tiếng, trong mắt xào hoạt, theo lời cô nói mà nhìn tỉ mỉ. Tôi đúng là nên nhận biết cô một lần nữa. Nụ cười trên mặt hắn từ từ gia tăng. Ăn mặc cò cô, thật nhìn là điền nhã, lại có phong cách. Nhưng thực ra hắn biết rằng, cô là thẳng thắn, hào phóng nữ nhân. Trong mắt hắn, bộ lễ phục cô dâu trắng như tuyết, khiến cô có vẻ giống như một tiên tử thoát tục, không cẩn thận lạc vào phòng trần. Anh thì sao? Khi hắn nóng bỏng nhìn mình, tiều vụ không được tự nhiên kéo kéo trang phục. Ánh mắt bất mãn nhìn thấy quần áo hắn thoải mái, nhẹ nhàng và giàn tiện. Anh không cần phải lấy lễ phục sao Bình thường cô lười nhất là phải ăn mặc Vì bà nội hắn Giờ lại biến thành như bây giờ Mà ngược lại người ăn mặc xinh đẹp như hắn Sao giờ lại có thể đơn giản như vậy Được cơ chứ Lăng thiền thức nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay nhỏ bé Đăng lôi kéo lễ phục của cô Rồi ánh mắt nhìn thẳng tắc Vào đôi mắt cô Để cho cô ngờ đầu nhìn lại hắn Nếu như cô không muốn chụp, Chúng ta có thể trở về Hắn không muốn ép buộc cô làm bất cứ chuyện gì cô không muốn làm Cho dù cô chính mở miệng đồng ý trước cũng không sao Chỉ cần cô đổi ý Hắn tùy thời nguyện ý mà tiếp nhận Dù sao chuyện này so với ban đầu bọn họ đã nói Nhiều hơn quá nhiều Cô có quyền tự tuyệt Không, tôi muốn chụp Thiều phụ chắc chắn đáp Để cho hắn thân thể chấn động Cảm ơn Làng tiền thức cảm kích cười với cô sau đó làn tiền thước lên bị đám người kia mang đi. khi hắn xuất hiện ở trước mặt cô một lần nữa, thì đã mặc âu phục màu đen được cắt may khéo léo vừa thân người, thần hình. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net